Lại nói năm ngón tay của Mai Hoa chủ nhân Đã tại khúc chỉ huyệt của Trần Hải Đồn ngột tăng lực biến thành 5 que sắt Mai Hoa chủ nhân mỉm cười và nói Trần Đại Hiệp Trần Hải dương tròn hai mắt Nhìn vào mặt của Mai Hoa chủ nhân Chậm rãi nói ngay Chủ nhân có điều gì phân phó Mai Hoa chủ nhân nâng tấm Văn lau mồ hôi mặt Thở dài nhẹ nhẹ Buông tay khỏi yếu huyệt của Trần Hải Mặt hơi nhợt đi Trần Hải chớp chớ mắt, từ từ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mai Hoa chủ nhân kinh ngạc, vội nắm lấy cổ tay của Trần Hải, dịu dàng và nói. Màu quay mặt lại, nhìn vào mắt ta. Nguyên thần phán Trần Hải công lực thâm hậu, Mai Hoa chủ nhân thi triển nhiếp tâm thuật, khống chế được thần trí của Trần Hải. Nhưng vừa buông tay Lão ra, thì Lão đột nhiên muốn thoát khỏi sự khống chế mà tỉnh táo trở lại. Nhưng lão đã từ từ quay mặt lại Nhìn vào mắt của Mai Hoa chủ nhân Rồi cảm thấy mắt hoa lên thần trí như mê muội Một lát sau Trần Hải bỗng nói Chủ nhân có gì phân phó Mai Hoa chủ nhân mỉm cười và nói Người ra bên ngoài đi Trần Hải ứng thanh Quay mình xảy bước ra khỏi lèo Mai Hoa chủ nhân thấy Trần Hải đã bước ra Thì chịu hết nổi Ngã bẹt ngay xuống đất Nguyên nhếp tâm thuật đã làm hao tổn rất nhiều tâm lực Mai Hoa chủ nhân liên tục thi triển Mà đối thủ lại có nội công thâm hậu Nên dù Mai Hoa chủ nhân khống chế được họ Nhưng bản thân cũng mất quá nhiều sức lực Trần Hải đã ra khỏi lèo Đi thẳng tới chỗ huyền hoàng giáo chủ Lúc này huyền hoàng giáo chủ đang chậm rãi dơ tay Chuẩn bị tiếp nhận hòa diệm trưởng của độc nhãn lão nhân Nàng tự biết không thể thoát được tay của độc nhãn lão nhân Nên đành dơ tay ra Trần Hải vừa tới chỗ hai người Nhìn thấy bàn tay đỏ như máu của độc nhãn lao nhân Đang đưa tới tay của huyền hoàng giáo chủ Thì bất giác chấn động tâm thần quá lớn Giờng tay Độc nhãn lao nhân đã phát giác ra Giáo chủ bị một sức mạnh dị thường Khống chế tâm trí Hơn nữa đối phương thi triển một thủ đoạn Còn nguy dị hơn cả nhiếp hồn đại pháp Mà lão chưa thể nhận biết được Lão cảm thấy mình chưa nên động thủ Nên còn do dự chưa quyết Lúc đó thì Trần Hải đã tới Độc nhãn lão nhân quay người lại Lạnh lùng và nói Trần Hải Việc của huyền hoang giáo Không cần đến các hạ can thiệp Trần Hải nói ngay Lão phố không thể cho các hạ Sát hại huyền hoang giáo chủ được đâu Trần Hải vốn coi huyền hoang giáo chủ Như địch nhân Này quan niệm đã ngược lại Thấy độc nhãn lao nhân xuất thủ đà thương nàng thì liền can thiệp. Quần hùng xung quanh ai nấy đều ngây người ra, không hiểu có chuyện gì giữa họ với nhau. Bỗng Long Thiên Lộc nói. Lão Phu Minh Bạch Giỏi, Mai Hoa Chủ Nhân dùng nhiếp hồn Đại Pháp. Huyền Hoàng Giáo Chủ và Trần Đại Hiệp đều đã bị Mai Hoa Chủ Nhân khống chế thần trí mất giỏi. Độc nhãn lao nhân và thần phán Trần Hải đã ở thế chuẩn bị quyết đấu một mất một còn. Nghe tiếng nói kịp thời của Long Thiên Lộc, Độc nhãn lao nhân liền thu hồi hòa diệm trưởng, đang sắp phóng ra. Lúc này quần hào đã không còn dám khinh thường bước vào trong lều. Kỳ thực hiện tại Mai Hoa chủ nhân đang nằm trong đó. Bất luận người nào bước vào, chỉ cần giơ tay một cái là ả sẽ vong mạng ngay. Chỉ thấy Long Thiên Lộc xảy bước tới chắn giữa Độc nhãn lao nhân và Trần Hải, nói rằng. Thỉnh hai vị tạm thời dừng tay, nghe Long Mỗ nói vài lời. Trần Hải chỉ nhớ tới Mai Hoa chủ nhân, chứ không sợ ai khác, bèn nói ngay. Không phải Lão Phu ca tụng trí khí của Mai Hoa chủ nhân, nhưng tất cả chúng ta đều chẳng định nổi nàng. Chống đối nàng chỉ là chết uổng mà thôi, chỉ bằng quy thuận nàng thì hận. Mai này Võ Lâm sẽ có được một vị minh chủ xứng đáng. Lời này nói ra từ chính miệng của thần phán Trần Hải Thì thật là ngoài sức tưởng tượng của quân hào Nhưng số người đã bị nhếp tâm thuật của mai hoa chủ nhân khống chế Thì lại gật gồ tán thưởng Thành thử nơi đây chia thành hai phái Một bên thì tán thưởng Còn bên kia thì thở dài lắc đầu Cho rằng mấy câu vừa rồi của Trần Hải Đã làm mất hết thanh danh của lão bấy lâu Hạ hầu Trường Phong bỗng nói Không hiểu Mai Hoa chủ nhân dùng thủ đoạn gì mà lại khiến Trần Đại Hiệp thần chí thất thường, bị ả lợi dụng. Mấy lời vừa nói quyết không thể từ đáy lòng của Trần Hải. Long Thiên Lộc nói Không sai, Lão Phu cũng cảm thấy như vậy. Hà Hầu Cương nói Trần Bá Phù là bậc đại anh hùng, há bị thủ đoạn này nọ dễ dàng lung lạc. Để Tài Hạ vào đó xem Mai Hoa chủ nhân dùng thủ đoạn gì. Đoạn quay mình tiến nhanh về phía chiếc lèo Hạ Hầu Trường Phong quá to Đứng lại đi Hạ Hầu Cương ngoảnh đầu hỏi ngay Gia Gia có gì giao huấn Hạ Hầu Trường Phong nói Trần bá phụ của người và huyền hoàng giáo chủ Võ công cao cường Kinh nghiệm phong phú biết bao Mà còn bị Mai Hoa chủ nhân khống chế Người làm sao định nổi Mai Hoa chủ nhận Chỉ nghe một thanh âm trong trẻo nói rằng Cứ để chàng vào Hạ Hầu Cương ngoảnh lại nhìn Thấy người vừa nói là một vị thanh y thiếu niên Không biết đã đến đây từ lúc nào Lòng thiên lộc cung tay vái một cái Nói ngay Huynh đài y đạo cao mình Lão phu bái phục vì mình kém hơn Thỉnh huynh đài mau xem họ thụ độc thương gì đây Thanh y thiếu niên chậm rãi và nói Không cần xem Họ đều bị nhấp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân khống chế thần trí Nếu Mai Hoa chủ nhân lúc này bước ra hạ lệnh Thì họ sẽ lập tức dăm dắp phục tổng Giới tham đại sư nói Chẳng lẽ không còn hy vọng cứu trị được họ hay sao Thanh y thiếu niên đáp Trở phi trước hết phải khống chế Mai Hoa chủ nhân Long thiên lộc nói Cơ chí của huyền hoàng giáo chủ Quần hào tại đây đã chính mắt thấy Đếch xác là không ai sánh bằng Võ công của Trần Đại Hiệp Đúng là được xếp vào hạng đệ nhất cao thủ Của võ lâm đương đại Vậy mà cả hai vị ấy đều bị nhiếp tâm thuật Của Mai Hoa chủ nhân khống chế Lão phô cho rằng tình thế vô cùng bất lợi Xem chừng chỉ có huynh đài xuất thủ mới sọc Thuật châm cứu của vị thiếu niên này Quần hào đã được mục đích Công hiệu phi thường Mọi người đều sinh lòng tôn kính chàng Nên khi nghe Long Thiên Lộc lên tiếng thành cầu chàng xuất thủ cứu giúp Không một ai lấy làm kỳ dị Thành y thiếu niên thở dài và nói hey, Nếu tai Hạ đoán không sai Thì Mai Hoa chủ nhân đã hao tổn tâm lực khá nhiều Nếu vừa rồi cử ngay một người vào Thì cũng không khó khống chế ả tạ Lại nói Hạ hầu Cương lúc vào trong lều Thì Mai Hoa chủ nhân vừa mới ngồi dậy Vận công điều tức Giả sử trang vào sớm một chút Thì Mai Hoa chủ nhân chẳng còn sức lực phản kháng Hạ Hầu Cương nhìn thân hình gần như lõa thể Thì bất giác sững sở Mai Hoa chủ nhân từ từ mở to đôi mắt Nhìn Hạ Hầu Cương mỉm cười Đưa cánh tay nõn nà lên và nói mau qua đây đỡ ta đứng dậy đi Mắt thiếu nữ sáng lên kỳ lạ Nhìn thẳng vào mặt của Hạ Hầu Cương Hạ Hậu Cương vừa bắt gặp ánh mắt của nàng thì tâm thần chấn động, ngoan ngoãn bước lại. Mai Hoa chủ nhân nắm lấy cánh tay của Hạ Hậu Cương đứng dậy rồi đồn nhân ngã người vào lòng chàng. Lúc này thần trí của Hạ Hậu Cương tự nhiên tỉnh táo đôi chút, tay hiểu ngầm vận chân lực đặt ở sau lưng của Mai Hoa chủ nhân, chỗ tương ứng với tim. Chính lúc chàng định phát suất nội lực thì Mai Hoa chủ nhân đồn ngột phát giác, quay mặt lại, dịu dàng và nói. Hãy nhìn vào mặt ta xem. Thanh âm nhu hòa, dịu ngọt, nghe cứ như mặt rót vào tay. Hạ Hầu Cương bất giác quay mặt lại. Bốn đạo mục quang gặp nhau, tâm thần chàng lập tức chấn động. Nội lực ở bàn tay cũng chẳng phát ra nổi. Hạ Hầu Trường Phong ở bên ngoài ngưng thần, nhìn động tĩnh của tấm vải che cửa lèo. Chừng sau một tuần trà, Hạ Hầu Cương thong thả bước ra. Hạ Hầu Trường Phong dạo bước tới đón, hỏi nhỏ. Hải tử! Người có bị sao hay không? Hạ Hầu Cương cười nhạt và nói Hài nhi đã quy thuận Mai Hoa chủ nhận Thanh y thiếu niên trước mắt Phóng ra hai luồng hào quang chăm chăm nhìn vào mặt của Hạ Hầu Cương Chậm rãi hỏi ngay Mai Hoa chủ nhân tốt lắm phải không? Hạ Hầu Cương vừa bắt gặp ánh mắt của Thanh y thiếu niên Thì toàn thân run dậy đáp ngay Nàng rất tốt Thanh âm của thanh y thiếu niên đột nhiên chuyển biến thập phần nghiêm nghị, hỏi danh giọt từng lời. Có phải nàng ta mệt mỏi lắm phải không? Hạ hầu cương ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hai mắt chăm chú nhìn vào mặt thanh y thiếu niên, lầm bầm và nói. Nàng ta rất mệt mỏi. Hạ hầu trường phong phát giác ra ái tử đột nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đã biến thành một kẻ khác hẳn thì lo lắng vô cùng. Liền giơ tay định cầm lấy cổ tay của chàng chỉ nghe Thanh Y thiếu niên lạnh lùng và nói: "Không được động đến công tử." Hạ Hầu Trương hỏi ngay: "Tại sao?" Thanh Y thiếu niên đáp: "Công tử thoát đầu bị nhiếp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân khống chế, vừa rồi tai hạ lại thi triển Di hồn đại pháp để làm mê loạn thần trí của công tử đấy. Hiện tại trong đầu của công tử có hai loại ý niệm đang xung đột dữ dội với nhau, chưa bên nào thắng. Cứa kha tuy là phụ thân của công tử, nhưng chỉ e lúc này công tử cũng không nhận ra. Nếu các hạ nắm lấy uyên mạch của công tử thì bản năng tiềm tàng của công tử sẽ khiến công tử phản kích, thật là nguy cho tính mạng. Trương đưa mắt nhìn qua quần hào một lượt và nói: "Không riêng gì hạ hầu công tử, hết thảy những người bị nhiếp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân đều không nên động tới. Nếu bị kích động thì họ sẽ xuất thủ ngay. Sau đó thì họ sẽ khó bề thoát chết. Chàng thiếu niên vô danh tính cũng chẳng biết từ đâu đến. Nhưng trong tình thế này nghiễm nhân trở thành thủ lĩnh của quần hảo. Chỉ thấy một quang của chàng ngưng động lại trên mặt. Độc nhãn lao nhân nghiêm giọng và nói. Các hạ tuy không để lộ thân phận nhưng võ công của các hạ là tối cao minh ở đây. Ngoại trừ mai hoa chủ nhân chỉ có oải tiên vương giật là có thể so sánh với các hạ. Nhưng ỏi tiên vương giật đang phải vận khí điều tức Công lực chưa hồi phục hoàn toàn Sau khi tại hạ vào trong lều Thì các hạ hãy tạm thời thống lĩnh quần hảo Một khi tại hạ chưa bước ra khỏi lều Thì bất cứ ai cũng không được vào trong đó Hòa diệm trưởng của các hạ đã tới cảnh giới Lô Hòa thuần thanh Nếu kẻ nào cố tình xông vào trong lều Thì các hạ cứ dáng cho hắn một trưởng Độc nhãn lão nhân tự hồ như đang định chối từ Thì một hắc y nhân mang mạng che mặt dáng người mảnh mai Đứng bên cạnh lão đã thay lão đáp ứng Thanh y thiếu niên hỏi độc nhãn lão nhân Các hạ đáp ứng rồi chứ Độc nhãn lão nhân thở dài nhẹ nhẹ đáp ngay Nếu huynh đài đấu không lại mai hoa chủ nhân Thì lão phu bất đắc dĩ phải lo thu dọn tàn cuộc Thanh y thiếu niên nói Nếu tại hạ cũng bại dưới tay của Mai Hoa chủ nhân Thì các vị cũng nên đào thoát thỉ hận Đoạn tràng bước về phía cửa lèo khôi vị lão nhân trấn giữ yếu đạo Thấy hết thảy những người ở trong lèo ra Đều bị nhiếp tâm thuật của chủ nhân khống chế Nhưng lại không biết chủ nhân đã lâm vào thế kiệt lực Nên không ngăn cản thanh y thiếu niên Khi thanh y thiếu niên bước vào Mặt Mai Hoa chủ nhân còn chưa ráo mồ hôi Mai Hoa chủ nhân ngợng mặt lên Nhìn thanh y thiếu niên một chút, tựa hồ thầm biết đây là kinh địch, bất giác biến sắc, vội đứng dậy. Thanh y thiếu niên lạnh lùng và nói. Công tôn cô nương, nhiếp tâm thuật của cô nương cũng cao minh đấy. Mai hoa chủ nhân chăm chăm nhìn thanh y thiếu niên, nói ngay. Người cuối cùng là ai, vì sao cứ luôn gây khó dễ với tạ? Thanh y thiếu niên đáp. Cô nương muốn sát nhân, còn ta muốn cứu người. Cô nương muốn hành ác, còn ta muốn làm thiện. Đạo của hai ta bất đồng, mà lại trái ngược nhau, nên thành thế oan gia đối đầu. Mai Hoa chủ nhân cảm thấy thần quang từ đôi mắt của đối phương, ngời ngời tỏa sáng. Thì bất giác trong lòng xốn sang, vội ngoảnh đi, hỏi ngay. Người biết di hồn đại pháp xạo. Thanh y thiếu niên đáp. Di hồn đại pháp với nhếp tâm thuật Tuy đồng lộ đạo như một đằng bắt nguồn từ huyền môn đạo pháp Một đằng là tuyệt kỹ thượng thừa của môn du giả Hôm nay chính là lúc mỗi bên tận lực thi triển để phân cao thấp đẩy Mai Hoa chủ nhân nói ngay Người không phải là nam tử hắn Thanh y thiếu niên đáp Điều đó khiến cô nương mất đi nhiều thuận lợi Mai Hoa chủ nhân gần rộng Cuối cùng thì ngươi là Thanh y thiếu niên đáp Chúng ta đã gặp nhau đêm qua Sao cô nương chóng quên thế Mai Hoa chủ nhân nói Đêm qua Ngươi là bạch y cô nương phải không Thanh y thiếu niên đáp ngay Đúng thế Ta là Vương Tích Hương Mai Hoa chủ nhân ngầm vận công lực Giờ tay hữu định phóng trưởng Trở thấy Vương Tích Hương bỗng cắm một mũi kim châm lên vai thì bất giác ngây người hỏi ngay. Người làm cái gì vậy? Vương Hương mắt sáng rực, lạnh lùng và nói. Buông tay xuống đi. Mai Hoa chủ nhân bắt gặp ánh mắt của nàng, trong lòng sóng sang dao động, từ từ buông tay xuống và nói. Chúng ta có thể hòa giải với nhau được chặng. Câu nói này khiến cho Mai Hoa chủ nhân hao tốn rất nhiều khí lực, tự hồ phải vận dụng khí lực toàn thân. Vương Tích Hương đáp ngay Được rồi, nhưng cô nương đã kiệt sức Ta phải châm cứu cho cô nương rồi mới có thể đàm phán với nhau được Mai Hoa chủ nhân run dày toàn thân và nói Được Vương Tích Hương bước tới, cắm nhanh 5 mũi kim châm lên người Mai Hoa chủ nhân Rồi hít một hơi dài, nói khẽ Cả hai chúng ta nên ngồi xuống nghỉ một lát đi Mai Hoa chủ nhân kiên cường lúc này trở nên thập phần ngoan ngoãn, y lời ngồi xuống. Vương Tích Hương lau mồ hôi mặt, rút mũi kim cắm ở vai ra, rồi cũng ngồi xuống. Chừng sau một tuần trả, Mai Hoa chủ nhân mở mắt ra trước, thấy Vương Tích Hương vẫn còn nhắm mắt điều tức thì nổi sát cơ, nhưng một bên tay hữu không chịu tuân theo ý muốn. Ba lần cố dơ lên nhưng chẳng được. Vương Tích Hương từ từ mở mắt, cười hỏi ngay. Cô nương định ngầm ám toán ta chứ gì? Mai Hoa chủ nhân đáp Ta bị người châm kim vào huyệt Dù có muốn ám toán cũng chẳng được Vương Tích Hương nói Phép châm kim vào huyệt của ta vừa rồi Gọi là ngũ tiên đinh hồn Chẳng những làm hai cánh tay của cô nương không cử động được Mà song cước cũng hết đá nổi Mai Hoa chủ nhân rụng rời tay chân và nói Nói như vậy ngay cả đi lại cũng không được nữa sao Vương Tích Hương đáp Đi lại thì vẫn bình thường Có điều là không được động thủ với người khác thôi Mai Hoa chủ nhân từ từ đứng dậy Đi thử hai bước nói ngay Người nói ra điều kiện của người đi Vương Tích Hương nói Rất đơn giản thôi Chỉ cần cô nương hồi phục thần trí Cho những người vừa bị cô nương khống chế Và nội trong 3 tháng Cô nương không được gây sự rời hết biết chưa? Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay Sau 3 tháng thì sao? Vương Tích Hương đáp Khi ấy nếu ta còn sống thì nhất định sẽ có phương pháp chế phục cô nương Dù cô nương cố tình gây chuyện can qua cũng chắc chắn thất bại Nếu ta chết trước thời hạn ấy Thì dù cô nương có đảo thiên nghịch địa thì ta cũng chẳng quản nội Mai Hoa chủ nhân nói Sau 3 tháng, nếu ta giấy binh đào Ngươi có biết kẻ đầu tiên ta sẽ giết là ai hay không? Vương Tích Hương đáp Chắc là huyền hoàng giáo chủ Mai Hoa chủ nhân cao mày Vì sao ngươi không nói là chính ngợi? Vương Tích Hương đáp ngay Vì cô nương không giết nổi ta Mai Hoa chủ nhân bỗng cười ha hả và nói Ha ha ha Cô nương kém ta chừng 2 tuổi, ta có thể gọi cô nương là mụi muội được chẳng? Vương tích hương đáp. Cô nương không thấy quá trơ chẽn hay sao? Mai Hoa chủ nhân cười nói. Cô nương đừng tưởng mình thông minh lắm, chỉ cần qua việc cô nương đoán vừa rồi thì ta đã thắng cô nương. Vương tích hương biến sắc, nhiên mặt hỏi ngay. Ta đoán sai sao? Mai Hoa chủ nhân đáp ngay. Sai hoàn toàn Vương Tích Hương hỏi Cô nương muốn giết ai? Mai Hoa chủ nhân đáp ngay Lãnh như bằng ta muốn cho ngươi nếm mùi thống khổ vì tình Vương Tích Hương cười lên khanh khách và nói Điều này quả thật ta không nghĩ đến Nếu vậy thì cô nương lầm to Cô nương có giết lãnh như bằng hàng trăm lần cũng chẳng liên quan gì đến tạ Mai Hoa chủ nhân nói ngay Nếu cô nương không đau khổ Thì thật là oan uổng cho lãnh như bạn Vương tích hương hỏi Cô nương có phải thích chàng hay không Nếu có thì ta sẽ nhường cho Mai Hoa chủ nhân tức giận và nói Vương cô nương nói xàm cái gì vậy Vương tích hương cười khanh khách và nói Thôi đừng nhắc đến chuyện đó Hãy cho ta biết làm thế nào mới giải trừ được cho những người bị cô nương khống chế thần trí ngoài kia Mai Hoa chủ nhân đáp Nếu cô nương tin ta thì hãy rút Kim châm ra khỏi thân thể ta đi Ta sẽ tức thầy lui quận Vương Tích Hương đáp Ta tin cô nương chứ, có điều là Ngừng một chút, nàng tiếp lại Nếu ta không có lòng thiện lương thì lúc nãy ta đã giết chết cô nương rồi Mai Hoa chủ nhân nói Nếu giết ta thì cô nương trở thành vô địch trong thiên hạ Thiết tưởng sẽ chẳng có gì là khoái lặng Vương Tích Hương nói Ta không hề có ý đua tranh hơn thua trong võ lầm Cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa Lần này đối địch với cô nương Chẳng qua là vì hoàn cảnh đưa đẩy khiến ta thấy hào hứng Một khi đã can thiệp thì phải có thủy có trụng Mai Hoa chủ nhân nói ngay Hãy điểm thụy huyệt của họ để họ ngủ 12 canh giờ Sau đó dội nước lạnh vào đầu Giải huyệt cho họ Thì sẽ hồi phục hoàn toàn thân trí Vương Tích Hương nói Được rồi Sau khi ta cứu họ Thì sẽ rút kim châm khỏi thân thể cô nợ Đoạn quay người bước đi Được hai bước thì nàng ngoảnh lại và nói Rút kim thì phải theo thứ tự Nếu làm sai Thì đừng trách ta không nói trước biết trở Mai Hoa chủ nhân bán tín bán nghi Hỏi ngay Phép châm cứu hoàn toàn không phải do Vương cô nương nghĩ ra Ta chưa nghe ai nói Là phải rút kim theo thứ tự Vương tích hương cười đắp Không tin thì làm thử xem Mai Hoa chủ nhân cảm thấy người này đầy vẻ cao thâm huyền bí Từng lời đều đáng tin Dù chưa tin hoàn toàn Nhưng cũng có thể biết được thật hư Vương Tích Hương tiện tay lấy chiếc áo choàng treo trong lèo, cười và nói. Khóa cái này vào đi, rồi chúng ta cùng đi ra ngoài. Mai Hoa chủ nhân nhìn chiếc áo tràng một cái, đoạn cao rộng gọi ngay. Tở tốc có đó không? Có tiếng đam ngay. Cô nương có gì phân phó? Một thanh y tiểu tì trong góc lèo vén màn che thong thả bước ra. Mai Hoa chủ nhân nói. Đi lấy y phục cho ta Tử tốt ứng thanh Trở vào trong góc lèo Không còn thấy đâu nữa Vương tích hương hỏi ngay Cậu nương đã sớm bố trí Mai phục trong lèo sao Mai hòa chủ nhân đáp Các tỷ nữ Ở căn lèo bên cạnh có địa đạo thông sang Chỉ có khi nào có lệnh của ta Thì chúng mới dám bước sang lèo này Vương tích hương nói Thế ra là vậy Cô nương chuẩn bị chu đáo quá để Đã biết chắc thắng mà còn bố trí sẵn mật đạo để tàu thoát nữa Tử túc đã mang y phục sang Mai hoa chủ nhân mặc vội vào người Khoác một mảnh vải màu tím Mang mặt nạ và nói Đi được rồi Vương tích hương nói Hãy khoan cô nương tên dễ Mai hoa chủ nhân đáp cớ gọi là mai hoa chủ nhân không được hay sao Vườn tích Hương đáp ngay Cô nương không chịu nói thì ta sẽ gọi cô nương là công tôn phu nhận Mai Hoa chủ nhân cười và đáp Công tôn ngọc sượng Hai người cầm tay nhau, tươi cười bước ra khỏi lèo Đám thanh y tỷ nữ và khôi vĩ lão nhân tựa hồ đã từng thấy chủ nhân trang phục và đeo mặt nạ như thế này Nên đều nhất tề cúi mình thi lễ Vườn tích Hương đột nhiên minh bạch Vì sao công tôn Ngọc Sương đòi mang y phục mới chịu ra Nguyên là ả ta chỉ xuất hiện trước mặt thuộc hạ Dưới vài bộ trang phục nhất định Nàng bèn lưu tâm ghi nhớ chi tiết cách trang phục này của ả ta Công tôn Ngọc Sương nói với đám tỷ nữ Các người thu dọn lèo vải cho lệnh ta hành sự Rồi bước tới bên khôi vĩ lão nhân và nói Chúng ta đã thua cuộc hoàn toàn Hãy ra lệnh cho phục binh tứ phía lùi ra xa hai chục dặm đệ Khôi vĩ lão nhân sững sở đáp ngay Lão nô xin tuôn lệnh Công tôn Ngọc Xương tiếp lời Giữ lại tử túc và 12 thư sinh còn lại rút đi toàn bộ Quay sang vương tích hương Nàng mỉm cười rồi bảo khôi vĩ lão nhân Chúng ta có thể nghỉ ngơi 3 tháng Vương Tích Hương họ nhỏ Giữ lại 12 thư sinh để làm dễ Chỉ thấy khôi vĩ lao nhân hai tay dơ quá đầu nói ngay Chủ nhân hãy bảo trọng Đoạn quay mình bước đi Công tôn Ngọc Sương đáp ngay 12 thư sinh uyên bác nhất sẽ được theo ta học võ cộng Bỗng nàng đổi giọng hỏi tiếp Vương cô nương liệu có thể khôi phục cho ta một tay để tiện dụng hay chẳng Vương tích hương mỉm cười, dịu dàng và đắp Nếu cô nương quả không sợ chết, cũng không sợ tàn phế hai toàn bộ võ công sẽ bị phế bỏ Thì ta sẽ có thể rút kim ra khỏi vai cô nương Công tôn ngọc xương cả kinh, cười và hỏi Nghiêm trọng như vậy sao Vương tích hương đắp ngay Có phải cô nương chưa tin? Công tôn Ngọc Sương nói Bán tín bán nghỉ Nàng chằm chập nhìn mặt Vương Tích Hương một hồi Nói rằng Có điều ta chưa muốn mạo hiểm Vương Tích Hương nói Dường như cô nương rất tin ta Công tôn Ngọc Sương đáp Ta tạm thời bại dưới tay cô nương Thì bất đắc dĩ phải thế này Vương Tích Hương nói Ờ, đại trượng phu há chịu khuất thần Tiếc rằng cô nương là nhi nữ Mong sao ta có thể làm cho cô nương trở nên nhu mì Không làm những chuyện nghịch thiên phản địa Công tôn Ngọc Sương nói Cô nương xem trên cõi thế gian này Ai có thể trở thành tình lang của ta Hai người tuy là kình địch với nhau Nhưng lúc này nói năng với nhau rất là dịu dàng Tựa hồ đang giải bày tâm sự Họ đã tới chỗ quần hào đứng đợi. Long thiên lộc nói nhỏ với hạ hầu trường phong. Tài năng của thanh y thiếu niên này quả nhiên vượt xa chúng ta. chàng có thể làm cho Mai Hoa chủ nhân phải khuất phục. Ôi, xem ra chúng ta hết thời rồi. Chỉ nghe vương tích hương cao giọng và nói. Công tôn cô nương đã nể mặt tại hạ nên cho lui phục binh tứ phía. Hạ Hầu Trường Phong lo lắng, hỏi ngay Thế còn những người bị khống chế thần trí thì sao? Vương Tích Hương nói tiếp Dĩ nhiên là cần phải giải cứu Bất quá chỉ là không thể dùng dược vật nên phải phiền chư vị hỗ trợ một chút Hạ Hầu Trường Phong hỏi Chúng tôi có thể làm gì được đây? Vương Tích Hương nói Chỉ cần điểm thụy huyệt cho họ ngủ 12 canh giờ Sau đó dùng nước lạnh rội vào đầu họ Rồi giải huyệt thì sẽ phục hồi hoàn toàn thần trí Công tôn Ngọc Sương nói Hãy khoản Vương tích hương họ ngay Cô nương đánh lừa ta sao Công tôn Ngọc Sương nói Thần trí của họ đang bị khống chế Nhưng không hề mê loạn Võ công chưa mất Nếu các vị xuất thủ điểm huyệt Thì sẽ khiến họ phản kháng Nhìn qua quần hào một lượt, nàng tiếp lời. Nơi đây sẽ trở thành đấu trường loạn đả thảm khốc. Vương Tích Hương nói. Ờ, ta chút nữa đã bị cô nương đánh lửa. Lúc này tại sao cô nương mới chịu nói rõ? Công tôn Ngọc Xương đáp. Nếu ác chiến xảy ra, song phương đều bỏ mạng, thì những hung thủ từng sát hại phụ mẫu của ta đều chết hết, thì ta đâu còn cơ hội tự tay báo thù được đậy. Vương Tích Hương cười và nói Trừ điểm đó ra Còn một lý do nữa Đó là cô nương sợ rằng trong lúc loạn đả Chính cô nương cũng sẽ bị vong mạng Đúng không Công tôn Ngọc Xương chậm rãi và nói Vương cô nương lại đoán trúng tâm sự của ta Nếu cô nương không đưa ta cùng ra đây Thì lúc này đã diễn ra cảnh Chém giết thảm khốc nơi đây Vương Tích Hương hỏi ngay Hiện tại phải làm thế nào Công tôn Ngọc Sương đáp Ta sẽ làm cho thần trí của họ hôn mê Các vị hãy xuất thủ điểm huyệt Có điều là phải cực kỳ thần tốc Đoạn dơ tay vỗ vào nhau 5 tiếng Quả nhiên tất cả những người bị khống chế thần trí Đều nhất loạt ngẩn đầu lên Chăm chú nhìn vào mặt công tôn Ngọc Sương Vương Tích Hương nói nhỏ Các vị xuất thủ mau đệ Hạ Hầu Trường Phong Giới Tham Đại Sư Độc nhãn lao nhân lập tức xuất thủ điểm huyệt tới tấp Ba vị này đều thuộc hàng đệ nhất cao thủ Võ Lâm Động tác nhanh như chấp Trong phút chốc Những người bị điểm huyệt đều đã nằm xuống ngủ Công tôn Ngọc Sương hít một hơi dài ngoảnh đầu hỏi Vương Tích Hương Người đã bằng lòng chưa Vương Tích Hương nói Còn phải đợi 12 canh giờ Sau khi họ tỉnh dậy thì cô nương mới đi được Công tôn Ngọc Sương lạnh lùng hỏi ngay Ta đã tín nhiệm cô nương đủ mọi chuyện Sao cô nương còn chưa tin ta Vương Tích Hương đáp Sinh mạng của mấy trăm người há có thể nói một câu khinh suốt được đậy Công tôn Ngọc Sương định nói gì lại thôi Vương Tích Hương cầm tay công tôn Ngọc Sương Mỉm cười và nói Hiện tại chúng ta cùng vào lều Đàm đạo với nhau cho vui vẻ Công tôn Ngọc Sương lạnh lùng, nói ngay Đáng tiếc cô nương không phải là nam nhân Vương Tích Hương đáp Ờ, giả sử ta là nam nhân thì cũng sẽ không kết hôn với một nữ nhân như cô nương Công tôn Ngọc Sương hỏi Vì sao? Vương Tích Hương đáp Cô nương phong lưu phóng túng như vậy, chỉ e khó bè thủ tiết Công tôn Ngọc Sương hỏi Cô nương thấy ta tùy tiện Phóng túng lắm sao Vương tích hương đáp Chẳng lẽ cô nương lại là một nữ nhi đứng đắn Công tôn Ngọc Xương nói Ta có nói cũng chẳng ích gì Im lặng thì hơn Vương tích hương mỉm cười Ta có thể làm mối cho cô nương một nam nhận Công tôn Ngọc Xương lạnh lùng hỏi ngay Vương cô nương dễu cực ta để làm cái gì Vương Tích Hương đáp Ta thật sự thành tâm Nếu cô nương không tin thì thôi Hai người đã vào đến trong lèo Vương Tích Hương buông tay công tôn Ngọc Sương Mỉm cười và nói 12 canh giờ sau cô nương có thể rời khỏi nơi đây Lúc này tốt nhất là hãy an phận nghỉ ngơi Đừng miêu tính giờ trò gì khác Công tôn Ngọc Sương tuy có võ công thượng thừa Nhưng năm đại huyệt đều đã bị cắm kim châm Muốn thi triển võ công cũng chẳng được Vương Tích Hương nói Bên ngoài lèo ta đã bố trí chặt chẽ Cô nương cứ an tâm mà nghỉ ngơi Đoạn nàng bước ra khỏi lèo Công tôn Ngọc Sương cảm thấy vô cùng sâu muộn Nghĩ thầm Ta bố trí chiếc lều này để giam hãm anh hùng thiên hạ Không ngờ nó lại biến thành nơi giam giữ chính tà Đang nghĩ, bỗng thấy một người toàn thân y phục màu đen, mặt che mạng bước vào, lạnh lùng và nói. Đợi chờ 12 canh giờ thì quá dài, e rằng cô nương không đủ nhẫn nại. Thành âm trong trẻo, rõ ràng là của giọng nữ nhân. Công tôn Ngọc Sương trột dạ, hỏi ngay. Cô nương muốn làm gì ta? Người kia đáp. Ta muốn giúp cô nương ngủ ngon lành trong khi chờ đợi. Công tôn Ngọc Sương hỏi Cậu nương có phải là người của huyền hoang giáo không? Người kia đáp ngay Đúng thế Đoạn dơ tay điểm vào thụy huyệt của công tôn Ngọc Sương Sau một giấc ngủ dài khi tỉnh lại Cảnh vật đã khác hẳn Công tôn Ngọc Sương chỉ cảm thấy xung quanh có rất nhiều người Người ngồi hàng đầu bên tả chính là thần phán Trần Hải Tiếp đến là giới tham đại sư Hạ Hầu Trường Phong Hoàng Sơn Thế Gia Vương Phi Dương Và hơn 10 người nữa Hàng bên hữu gồm huyền hoàng giáo chủ Tiếp đến là độc nhãn lão nhân Và hơn 10 người khác Công tôn Ngọc Sương cử động hai vai Thấy đã dễ dàng linh hoạt Năm mũi kim châm đã được rút ra khỏi thân mình Ngầm vận khí Thì thấy chân khí lưu thông Thì hăng hái hẳn lên Chỉ nghe Trần Hải nói rằng Nhiếp tâm thuật của công tôn cô nương quả rất cao mịn Công tôn Ngọc Sương nói Các vị kéo đầy người đến đây có phải là định dựa vào thế đông Để với khốn bổn cô nương ở chốn này hay không Trần Hải đáp ngay Chúng ta đây đều là những người được cô nương thỉnh tới dự hội Nay muốn đàm phán với cô nương Công tôn Ngọc Sương thông thả nhìn khắp lượt quần hào và nói Vị cô nương họ vương đâu rồi Trần Hải đáp Vị huynh đài ấy có cấp sự Nên đã đi nơi khác Công tôn Ngọc Sương lạnh lùng và nói Nếu nàng đã đi Thì các vị còn đàm phán cái gì với bổn cô nương Bổn cô nương chỉ bại dưới tay vương cô nương thôi Còn các vị đều là bại tướng của bổn cô nương Cổ nhân có câu Bại tướng bất ngôn dũng Các vị định đặt điều kiện với bổn cô nương Há chẳng nực cười lắm xạo Quần hào nghe vậy đều có vẻ hổ thẹn, không khí chầm mặc một hồi, rồi huyền hoang giáo chủ đáp ngay. Phía bồn tòa đều phụ mệnh vương tiên sinh đến đây đàm phán với công tôn cô Nương Công tôn Ngọc Sương mỉm cười và nói. Các vị nói để. Huyền hoang giáo chủ nói. Phía bồn tòa chỉ muốn cô nương từ bỏ ý định tranh đoạt với giang hổ, hãm hại anh hùng võ lậm. Công tôn Ngọc Sương đáp ngay Các vị không cho bổn cô nương được báo cửu sao? Trần Hải đáp Phụ phụ công tôn Phụng tuy bị anh hùng thiên hạ vơi công mà chết đi Nhưng cô nương không thể dựa vào đó mà chút giận lên đầu võ lâm thiên hạ biết chưa? Công tôn Ngọc Sương nói Có phải các vị chuẩn bị tự tuyệt trước linh tiền của phụ mẫu ta chẳng? Trần Hải nói Cũng không phải vậy, nhưng Lão Phu có thể đem hết khả năng thành những người tham gia sự việc ngày đó, ước định một nơi với cô nương để quyết một trận tử chiến. Nếu cô nương có thể giết chết họ, lấy hàng chục mạng người đen mạng cho lệnh tôn lệnh đường, thì đã là song phẳng lắm rồi. Công tôn Ngọc Sương nói, Nếu những người tham gia đã chết, thì hậu duệ của họ có đến thay hay không? Trần Hải hỏi ngay, Có phải cô nương muốn tận diệt hết tất cả mọi người tham gia đại hội hôm qua Công tôn Ngọc Sương cười và nói Dễ nhiên sự việc hôm qua chưa đủ chứng minh điều đó hay sao Trần Hải nói Chết rồi thì thôi, người ta đã chết thì còn báo kiều gì nữa Huống hồ thủ phạm sát hại lệnh tôn lệnh đường ngày ấy là Lão Phu đây Những người khác chẳng qua là bị Lão Phu rủ theo mà thôi Công tôn Ngọc Sương nói Các hạ muốn đền tội một mình sao Cứ như bồn cô nương biết Thì sát hại phụ mẫu của bồn cô nương Có ba nhân vật chủ chốt Ngoài các hạ gia còn hai vị nữa Là Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương Và dã Hạc Thượng Nhận Vương Phi Dương đột nhiên cung tay và nói Tại hạ Vương Phi Dương Chuyển nhân đời thứ ba của Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương là phụ thân của tại hạ Phụ trái tử hoàn, tại hạ sẽ thay cho tiên phụ. Trần Hải thờ dài nhẹ nhẹ và nói. Những kẻ nửa năm về trước vây công lão phổ có phải là thuộc hạ của cô nương hay không? Công tôn Ngọc Sương đáp ngày Họ đâm các hạ 17 kiếm mà vẫn không giết chết được các hạ. Trần Hải nói. Mạng của Lão Phu sớm muộn gì cũng sẽ ở trong tay cô nương Cô nương khỏi cần vội vã Ngừng một chút Lão lại hỏi tiếp Không biết cô nương có đồng ý với đề xuất vừa rồi của Lão Phu hay không Công tôn Ngọc Sương nói Nếu bổn cô nương không đáp ứng Trần Hải nói ngay Nếu cô nương khăng khăng mai này hãm hại giang hồ Thì chi bằng ngay lúc này đôi bên sinh tử với nhau một trận đi Công tôn Ngọc Xương cười phá lên, nói ngay Ha ha ha ha Các vị có nắm chắc phần thắng hay chờ Trần Hải nói Động thủ tiếp chiêu không giống như liều chết giao đấu Việc thứ nhất chỉ là tranh hơn thua Xem võ công ai cao hơn Việc thứ hai còn do dũng khí Võ công kém hơn có thể thắng người có võ công cao hơn Công tôn Ngọc Xương nói Nói như vậy thì người ta chẳng cần cầu tiến Chẳng phải khổ luyện võ công nữa sao Trần Hải nói ngay Những người hiện ở đây đều vào hàng đệ nhất cao thủ võ lầm Nếu phía Lão Phu không theo quy củ đơn đà độc đấu Thì thỉnh cô nương suy tính cho kỹ đi Liệu có thể một mình địch nổi sự vây công của phía Lão Phu hay chẳng Công tôn Ngọc Sương chậm rãi đứng dậy và nói Võ công cao thấp quyết chẳng phải do miêu tính theo kiểu đó Vì tính sai một ly sẽ đi một dặm Nếu các vị không tin thì cứ chọn ra ba vị võ công cao cường nhất Thử đấu với một mình công tôn Ngọc Xương này sẽ biết thôi Trần Hải nói ngay Có phải cô nương đã suy tính kỹ là đủ thắng được phía Lão Phổ Công tôn Ngọc Sương đáp Bổn cô nương chỉ là nói cho các vị biết rằng Võ công không phải như phép cộng trong bàn tính đâu Ngừng một chút Nàng đưa mắt nhìn một lượt Rồi nói Nào ai muốn thử thì mau xuất thủ đị Nhưng nếu tự biết không định nổi Thì chớ dại dột Mà hối không kịp đấy Mọi người nghe vậy đều thất sắc Nghĩ đến võ công thượng thừa của ả ta Thì tất cả đều ngồi im Thần phán Trần Hải vụt đứng dậy và nói Lão Phu đến lĩnh giáo trước Đoạn lão tiến về phía công tôn Ngọc Sương Công tôn Ngọc Sương cao giọng hỏi ngay Còn vị nào nữa không? Chỉ thấy mấy mấy người nữa lục tục đứng dậy Công tôn Ngọc Sương nói Không nên nhiều như vậy Vương Phi Dương bước tới nói Tại hạ là cựu nhân bất cộng đái thiên với cô nương Át nên đấu trước Một giọng khác tiếp lời Tại hạ từng học qua võ công của lão tiền bối Trần Hải Tình như sư đồ cũng nên đấu trước thổi Công tôn Ngọc Sương ngoảnh lại nhìn Thì thấy người vừa lên tiếng là Hạ Hầu Cương Trần Hải đang định bảo Hạ Hầu Cương trở về chỗ ngồi Thì công tôn Ngọc Sương đã nói trước Được, vậy thỉnh ba vị mau xuất thổ Vương Phi Dương đưa mắt nhìn Hạ Hầu Cương và nói Nàng ta tự hồ có chỗ dựa nên không sợ Chúng ta xuất thủ phải cẩn thận một chút Hạ Hầu Cương nói Nếu nàng ta chỉ dựa vào công phu quyền cước Mà thắng chúng ta Thì tiêu đệ có bại cũng tâm phục khẩu phục Chỉ nghe Trần Hải quá to Cô nương cẩn thận này Công tôn Ngọc Sương nói cớ việc xuất thủ đi Trần Hải nói Được một trường phóng ra, xé gió ào ào. Công Tôn Ngọc Dương xoay người né tránh, cười và nói: "Trường này bị lệch một chút, nếu di sang bên hữu một thước thì mới đúng chỗ hiểm." Trần Hải lạnh lùng và nói: "Không cần cô nương bận tâm." Song liên hoàn lại phóng ra. Tuy danh thần phán Trần Hải lừng lẫy giang hồ mấy chục năm, thì võ công há lại tầm thường. Song trường liên hoàn phóng ra, Trong dây lát trưởng phong vù vù như gió lốc tràn tới. Vương Phì Dương và Hạ Hậu Cương vận công tạo thế đứng ở hai hướng, chưa tùy tiện xuất thổ. Làm như vậy khiến cho công tôn Ngọc Dương phải phân tâm đề phòng thêm hai phía khác, trong khi phải trực diện đối phó với Trần Hải. Trưởng thế công kích của Trần Hải càng lúc càng lợi hại, nhưng thân pháp né tránh của công tôn Ngọc Dương ảo diệu vô cùng. Chỉ thấy thân hình tuyệt mỹ của nàng nhanh hơn tia chớp, Nhưng chỉ quanh quẩn trong phạm vi ba thước mà thôi Trưởng thế tứ bề ao ao như cuồng phong bạo vũ Vẫn không đánh trúng đường nàng Tất cả các đạo mục quang đều đồ dồn tới chỗ Trần Hải và công tôn Ngọc Sương Bởi vì sự thắng bại của trận đấu này có quan hệ trọng đại tới họ Trần Hải đã công kích liền 5-6 trục quyền trưởng Chẳng những chưa đánh trúng công tôn Ngọc Sương được Mà còn chưa bước đường nàng thoái lui một bước Thì bất giác trong lòng có chút nôn nóng Vương Phi Dương và Hạ Hầu Cương Vẫn chờ cơ hội để xuất thủ Thì sẽ đà thương đối phương Nhưng sau mấy chục chiêu Vẫn chưa phát hiện được chỗ sơ hở của nàng Chỉ nghe công tôn Ngọc Sương nói Cẩn thận Bồn cô nương phản kích đó Đoạn nàng phóng ra một trưởng Trần Hải đang nôn nóng Thấy đối phương phóng trưởng Liền hét một tiếng Vùng trưởng ngânh tiếp Trần Hải đánh đã lâu mà vẫn chưa thủ thắng Nên kỳ vọng vào nội công thâm hậu của mình Dùng cương đối cương Ngành tiếp trường này để thủ thắng Lão dồn nỗ lực toàn thân vào bàn tay Thầm tính rằng nếu không đạt thương được đối phương Thì ít ra cũng là lưỡng bại cầu thương Để cho vương phi dương và hạ hậu cương Hoàn tất phần còn lại Nào ngờ trường lực vừa đánh tới Trường lực của đối phương Thì như đánh vào thân thủy xả Chỉ cảm thấy trường thế của đối phương trơn trượt Thành thử lực đạo cực mạnh bị trượt sang một bên Trưởng lực trượt qua ngực đối phương Mà lại thốc sang phía vương phi dương Trần Hải thấy luồng lực đạo của mình phát ra Đã không thể điều khiển được nữa Bất giác cả kinh vội nói Hiền điệt cẩn thận đoàn lão vội vã thu hồi lực đạo Lời còn chưa ra khỏi miệng Thì vương phi dương đã cảm thấy một luồng ám kinh thốc tới Vội vùng trưởng gạt ra Khiến chàng bị trấn lui hai bước Công tôn Ngọc Xương cười lên khanh khách và nói Ha ha ha, trưởng lực của Trần Đại Hiệp quả nhiên hùng hậu tài hữu của nàng xoay nhanh, 5 ngón tay xòe ra chụp tới uyển mạch của Trần Hải Trần Hải vội trầm cổ tay hữu để né tránh Tay tả vung ra một kỳ chiêu nhằm tới phía sau vai của đối phương Công tôn Ngọc Xương nghiêng người không né tránh trường thế mà lại dơ lưng ra ngành tiếp Trưởng thế của Trần Hải kích trúng vào phía sau vai của đối phương Nhưng luồng lực đạo cuối cùng lại bị trượt đi Thốc sang phía hạ hầu cương Hạ hầu cương vông tay gạt luồng trưởng phong tràn tới Chỉ thấy nó thập phần cương mảnh Chàng bị chấn động toàn thân Lao đảo thoái lui hai bước Trần Hải sững sờ lui hai bước hỏi ngay Võ công của cô nương là loại gì vậy đây Công tôn Ngọc Sương mỉm cười và nói Nếu mấy chục người các vị cùng công kích bổn cô nương Thì mấy chục luồng lực đạo giao thoa với nhau Nhất định sẽ tạo nên một cục diện rối loạn Trần Hải nói ngay Võ công của cô nương quả là tuyệt kỹ chưa từng nghe, từng thấy Có thể tiếp nhận kinh lực của đối phương vào thân mình Rồi làm cho nó trượt đi công kích người khác Công tôn Ngọc Sương nói Nếu trong lòng chưa phục thì các hạ cứ thử lại xem Trần Hải nhốn vai và nói Cô nương dù thân hoài tuyệt kỹ Không sợ trường lực Nhưng vị tất đã thắng Nếu phía Lão Phu sử dụng binh khí Lão Phu không tin rằng cô nương có thể Làm cho lực đạo của mũi kiếm ngọn đau trơn tuột đi Công tôn Ngọc Sương lạnh lùng và nói Đúng là chưa thấy quan tài Chưa rơi lệ Chưa đến Hoàng Hà chưa run sợ sạo Các hạ đã không tin Thì sao không sử dụng binh khí thử xem Trần Hải đưa mắt nhìn mọi người và nói Vị nào có binh khí Xin cho Lão Phu mượn tạm một chút đi Hạ Hầu Trường Phong liền đứng dậy Rút đoàn kiếm ra khỏi vỏ Đưa qua và nói Thỉnh đại ca dùng kiếm của tiểu đệ Trần Hải tiếp nhận Tiện tay vung một cái Tức thời hàn quang nhoáng lên Quần hào ngồi kia Đều là những cao thủ giang hồ lâu năm Nên nhìn kiếm khí Thì biết ngay đó là bảo kiếm Công tôn Ngọc Sương nói Loại kiếm này chém sắt như bồn Trần Hải nói Không sai Liệu cô nương có thể tiếp nổi một kiếm hay không? Công tôn Ngọc Sương điềm nhiên cười đắp Còn phải xem các hạ có thể đâm trúng bồn cô nương hay không đã Trần Hải nói ngay Lão Phu mấy chục năm rồi không dùng binh khí Hôm nay gặp cường địch như cô nương nên đành phá lệ thôi Công tôn Ngọc Sương nói Các hạ quá lời Thành xuất thổ Trần Hải nói Cô nương cẩn thận Đoàn kiếm loang loáng hai luồng kiếm hoa Nhắm tới hai huyệt đạo của công tôn Ngọc Sương Thân hình của công tôn Ngọc Sương Di động né tránh Chứ vẫn chưa phản kích Trần Hải thành danh đại hiệp trong võ lâm Có y vọng mấy chục năm Nay trước mặt mọi người dùng kiếm đối phó Với một thiếu nữ thuộc hàng võ lâm hậu bối Thì trong lòng rất lấy làm hồ thẹn Bèn thu kiếm về và nói Cô nương khỏi cần khách khí Cứ việc xuất thủ phản kích đệ Công tôn Ngọc Sương nói Nếu bồn cô nương xuất thủ Nội trong 10 hiệp Sẽ đoạt kiếm trong tay các hạ thổi Trần Hải Trầm ngâm đôi chút Đáp ngay Có thể cô nương làm được như vậy Thành xuất thổ Nói xong Dơ đoạn kiếm ra thăm dò rồi đâm tới Tay hữu của công tôn Ngọc Sương vung lên Chộp lấy cổ tay cầm kiếm của Trần Hải Trần Hải hạ thấp cổ tay đoàn kiếm đâm xéo lên trên Tay hữu của công tôn Ngọc Sương dơ lên Dẫn dụ kiếm thế Tay tả như ảnh theo hình Nương theo thế của tay hữu Mà chộp tới cổ tay hữu của Trần Hải Song phương đều mong chiếm tiên cơ để thù thắng Chỉ thấy ba bàn tay và một đạo hàn quang biến hóa kỳ ảo Người ngoài khó bề phân biệt trưởng chỉ của ai Bỗng nghe một tiếng quát trong trèo vang lên Bổ âng tay Trưởng ảnh chỉ ảnh đột nhiên không thấy nữa Nhìn kỹ thì chỉ thấy mấy ngón tay bên tả của công tôn Ngọc Sương Đã đè lên cổ tay hữu của Trần Hải Nhưng kiếm trong tay Trần Hải vẫn không hề rời ra Đột nhiên tay tả của Trần Hải phóng ra một trưởng Công tôn Ngọc Sương dơ tay hữu lên tiếp trưởng Miệng nói ngay Trần đại hiệp dựa vào nội lực thâm hậu, bọn cô nương thử lĩnh giáo xem. Trần Hải ngầm vận nỗ lực tu dưỡng mấy chục năm dồn vào trận này. Lão chỉ có thể thắng công Ngọc Xương bằng nội lực thâm hậu mà thôi. Nào ngờ, sơ Tinh khác hẳn dự liệu, hai bàn tay đối bên ập vào nhau, xem nội công bên nào thâm hậu hơn. Mọi người chỉ hy vọng Trần Hải thổ thắng. Nhưng sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, Trần Hải đã vã mồ hôi Mà công tôn Ngọc Sương vẫn khí định thần nhàn như thường Huyền Hoàng giáo chủ là người đầu tiên nhận ra có chuyện bất ổn Vội đứng dậy nói lớn Trần Đại Hiệp mau dừng tay Trần Hải cảm thấy dị thường Nội lực của mình ao ao đẩy ra như sóng Mà không thấy đối phương có phản lực đề kháng Hoặc có phản ứng gì hết Rút tay về cũng bất tiện Nên đành phải chuẩn bị tận lực đẩy thân mạnh lần cuối cùng Bỗng nghe tiếng gọi lớn của huyền hoàng giáo chủ Mới kịp thời dừng lại Hỏi ngay Công phu mà cô nương luyện được Gọi là cái gì vậy đây Công tôn Ngọc Xương thản nhiên và đáp Hóa lực thần công Trần Hải cả kinh Hóa lực thần công sao Công tôn Ngọc Xương đáp ngay Đúng vậy Trần Đại Hiệp dù có nỗ lực thâm hậu hơn nữa Cũng khó chỉ chỉ nổi nửa canh dở Huyền Hoàng giáo chủ thờ dài nhẹ nhẹ và nói hey, Võ công độc ác trên thế gian này dường như cô nương đều biết cả Công tôn Ngọc Sương nói Giáo chủ quá khen Đoạn đưa mắt lạnh lùng nhìn mọi người một lượt và nói Bổn cô nương đã đáp ứng Vương Tích Hương Nội trong 3 tháng không sát hại các vị Huyền Hoàng giáo chủ hỏi Vương Tích Hương xảo Có phải là thanh y thiếu niên đầu đội trước mũ nhỏ hay không C công Tôn Ngọc Xương nói sao các vị cũng không quen biết người ấy sao Huyền Hoàng Gi chủ nói Vương tích Hương một cái tên không phải của Nam nhận C Tôn Ngọc Xương nói dù người ấy là nam hai nữ Bổ cô Nương cũng đã đáp ứng là nội trong 3 tháng sẽ không sát hại các vị Nếu lúc nãy các vị ngăn trở thì đừng trách bổn cô nương thất hứa Đoạn xảy bước ra bên ngoài Mọi người đều đã thấy tình hình công tôn Ngọc Sương Giao đấu với Trần Hải mà dùng mình Nên không ai ngăn cản nàng cả Ra đến cửa Công tôn Ngọc Sương đột nhiên ngoảnh đầu lại và nói Các vị đều còn sống yên lành 3 tháng Sau 3 tháng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào Đoạn quay mình lao vút đi mất hút Lòng thiên lộc nhìn theo rồi chậm rãi và nói Thả hổ về rừng Từ nay trở đi chị e giang hồ vĩnh viễn không có một ngày yên lạnh Huyền hoàng giáo chủ thờ dài nhẹ nhẹ nói ngay Chúng ta còn có thời gian 3 tháng chuẩn bị ơi nếu trong 3 tháng sắp tới Chúng ta có thể kết tập đồng đạo võ lâm thành một khối Toàn lực đối phó với mai hoa chủ nhận Thì dù nàng ta võ công cao cường đến mấy Dù có biết hết các loại công phu hiểm ác trong thiên hạ Chúng ta cũng đủ sức đối phó với nàng ta Chỉ sợ nội bộ của chúng ta phân tranh liên miên Tạo cơ hội cho nàng ta mà thôi Bỗng thấy Trần Hải loạn trọng vài bước Rồi ngồi bệt xuống Mặt mày tái nhật Long thiên lộc dạo bước lại gần Lấy ra một lọ ngọc Mở nút Đổ ra tay hai viên đơn hoàn Đưa cho Trần Hải và nói Trần Huynh, hãy dùng thử thứ linh đan do đại luyện chế xem thế nào." Trần Hải từ từ mở mắt, thở dài nói ngay. "Hầy, lão hồ này vô dụng mất rồi." Đoạn tiếp lấy linh đan nuốt xuống. Thân phán Trần Hải cả đời hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ phò nguy, tận lực giải quyết những sự bất bình của nhân gian, tung hoành đại nam bắc, chưa từng trải qua thất bại, thành danh chẳng kém Hoàng Sơn thế gia. Lời cảm khái vừa thốt ra, nghe thật thảm thương Vương Phi Dương nói Vạn bối từng nghe ra mẫu kể qua về hóa lực thần công Là một loại võ công hiểm ác dị thường Hoàn toàn không phải vì lão tiền bối thua kém mai hoa chủ nhận Trần Hải nhanh mép cười, nhắm mắt vận khí điều tức tựa hồ lời Vương Phi Dương vừa nói đã an ủi lão rất nhiều Giới tham đại sư đứng dậy nói ngay Lão nạp phải về thiếu lâm bổn viện bẩm báo hết thảy mọi việc mắt thấy tai nghe với phương trưởng trưởng môn để còn sớm chuẩn bị đối phó. Việc mấy vị đệ tử thiếu lâm trước mắt quần hào hôm qua đã nghe theo hiệu lệnh của đình nhân quả là thảm sự, làm mất hết thể diện của thiếu lâm tự, giảm hẳn uy danh một đại môn phái chính giáo. Huyền hoàng giáo chủ bước lại cung thân và nói. Thiếu lâm phái xưa nay vẫn được võ lâm tôn sưng là Thái Sơn bắt đầu. Nhất cử nhất động của quý tử đều có ảnh hưởng trọng đại tới võ lâm. Nếu phương trượng của quý tử có thể đứng ra chủ trì đại sự thì khả dĩ khiến anh hùng quy tâm. Giới tham đại sư đắp Đệ tử của tệ tử ngay trước mặt lão nạp hôm qua đã bị Mai Hoa chủ nhân khống chế thần trí, ngả theo địch. Chỉ riêng việc đó thôi, phương trượng của tệ tự không thể không xem xét. Nhưng phương trượng trưởng môn Có chịu đứng ra chủ trì đại sự hay không Thì lão nạp khó dám nói trước Bất quá lão nạp sẽ chuyển lời Của giáo chủ tới phương trượng bồn tự Huyền hoàng giáo chủ nói những mong đại sư nói thêm trọ Giới tham đại sư đáp ngay truyền ngôn trong giang hồ bảo rằng Huyền hoàng giáo là một tổ chức thần bí Nguy kỳ chuyên khủng bố hành ác Hôm nay mới gặp Đã thấy giáo chủ là người tài hoa xuất chúng Một nữ hào kiệt không tiếc sức lực bảo vệ cho đạo lý Ôi xem ra truyền ngôn trong giang hồ rất là khó tin Lời của giới tham đại sư cũng chính là nhận định của mọi người hiện diện tại đây Ai nấy cùng ngoảnh nhìn huyền hoàng giáo chủ Huyền hoàng giáo chủ thấy chưa tiện giải thích đành thản nhiên và đáp Bổn giáo vì hành động bí hiểm mới làm cho giang hồ đồn đại Cũng khó trách được họ Giới tham đại sư gật đầu cười và nói Giáo chủ là vị nữ kiệt cân quốc Nếu có thể công khai tuyên bố hành động của huyền hoàng giáo Thì có thể trở thành một đại môn phái trong võ lầm Huyền hoàng giáo chủ cười và nói Việc đó còn phải theo giáo quy Dù bồn tòa có tâm Chị e cũng khó thay đổi như ý trong một thời gian ngắn Giới tham đại sư nói, lão nạp chẳng qua tiện miệng nói như vậy, giáo chủ đừng có đề tâm. Đoạn cung tay thi lễ, nói ngay, lão nạp xin cáo biệt, rồi bước ra. Trải qua một vụ đại kiếp, quần hào dự hội tự nhiên cảm thấy gắn bó với nhau, mọi người cùng đứng dậy tiễn chân đại sư. Long Thiên Lộc nói, Lão phu xưa nay không hề lai vãng với các nhân vật trong giang hồ, nhưng từ đây lão hủ sẽ bỏ cái tính cô độc cô quả hồ đồ, quét nhà mở cửa thị trấn Sơn Trang tiếp đón đồng đạo võ lâm. Huyền Hoàng giáo chủ nói, Long Trang chủ Tinh Thông Y Đạo, nếu chịu mở rộng cửa như vậy, tất là một phúc lớn cho võ lâm. Long Thiên Lộc cười lên ha ha, nói ngay: qua kiếm nạn này, Lão Hù đích thực thay đổi hẳn tâm tình Còn sống năm nào Lão Hù quyết đem tận sức cứu giúp cho võ lâm đồng đạo Thở dài nhẹ nhẹ nói tiếp <cười> Lão Hồ cũng xin cáo biệt Tị Trần Sơn Trang cũng còn có một số người khả dụng Lão Hồ muốn về chuẩn bị mới được Đoạn chống quài trượng đi ra khỏi thất Huyền hoàng giáo chủ nhìn mọi người rồi nói Mai Hoa chủ nhân đi rồi, chư vị cũng nên ra về chuẩn bị đối phó. Những người dự hội nếu không hùng cứ một phương thì cũng có danh vọng trong giang hồ. Trải qua lần tụ hội này trong tâm đều có biến hóa kỳ dị, bỗng trở nên thân thiết với nhau. Lời của công tôn Ngọc Xương nói trước lúc bỏ đi đã để lại hư âm nặng nề trong lòng họ. Mọi người cũng có cảm giác lời lẽ đó không phải là sự dư trương thanh thế. 3 tháng sau bất cứ ở đâu Lúc nào mình cũng có thể mất mạng Công tôn Ngọc Xương Đã thành thạo các loại võ công tuyệt thế Một khi nàng ta xuất thủ Với từng người riêng lẻ Thì họ cầm chắc cái chết thôi Mọi người đều minh bạch rằng Không ai có thể một mình kháng cự với nàng ta Huyền hoàng giáo chủ Thấy quần hào vẫn ngồi im lặng Vẻ mặt trầm trọng Thì nói tiếp Mai hoa chủ nhân tuy vô cùng hiểm ác Nhưng nàng ta rất là thủ tín Đã nói trong vòng 3 tháng không sinh sự hãm hại võ lâm Ta có thể tin Võ lâm có cậu Là phúc thì không phải là họa Là họa thì khó tránh khỏi Trong 3 tháng tới Chư vị sử dụng thời gian như thế nào đây Đó là việc trọng yếu Nếu kinh sợ võ công của Mai Hoa chủ nhân Tự mất đi dũng khí kháng cự nàng ta Thì tức là thúc thủ cho nàng ta Đến hãm hại thôi Một thanh âm trầm trầm nói tiếp Giáo chủ nói chí phải, nếu nhất định phải chết thì chúng ta cũng nên chết với khí khái trượng phu. Hào đưa mắt nhìn, thấy người vừa nói là thần quyền Tiêu Phong Nghĩa, một lão anh hùng vô địch ở vùng sơn tây Thái Nguyên. Người này đã rửa tay gác kiếm từ hơn 10 năm trước, không quan tâm gì tới chuyện thị phi của Võ Lâm, không ngờ lần này cũng bị Mai Hoa chủ nhân triệu tới. Lời này kích thích hùng tâm của Quân Hào, mọi người cùng đứng dậy và nói: Tiều lão anh hùng nói chỉ phải, đã chết cũng nên chết cho có khí phách hiên ngạng. Huyền hoàng giáo chủ dơ cao tay, mọi người lập tức yên lặng. Trải qua kiếp nạn vừa rồi, huyền hoàng giáo chủ đã gần như trở thành một vị lãnh tụ của quần hào. Nàng nói, trở vị cũng không nên quá đề cao mai hoa chủ nhân. Nàng ta cũng là người thôi, thế gian còn có nhân vật mạnh hơn mai hoa chủ nhân. Như vị thanh y thiếu niên chẳng hạn, Vương công tử đó chính là địch thủ của Mai Hoa chủ nhân. Trong trận đấu trí mạng vừa qua, Mai Hoa chủ nhân luôn luôn lạc bại dưới tay của chàng. Chàng đã can thiệp, sẽ quyết không bỏ qua. Chàng ấn định thời hạn 3 tháng, át có dụng ý gì đây? Mọi người cùng lên tiếng. Giáo chủ nói không sai. Huyền hoàng giáo chủ lại tiếp lời do đó Chư vị cứ yên tâm mà ra vẻ tận lực chuẩn bị mọi mặt thông báo tin tức cho nhau sẵn sàng tương trợ tất cả chúng ta cùng hợp lực thì thanhh thế sẽ rất lớn quần hào nhất loạt cung tay và nói giáo chủ nói chí phải lúc này thời gian quý như vàng chúng tại hạ xin cáo biệt Huyền Hoàng giáo chủ nói tiếp Rất có thể phương trượng trưởng môn thiếu lâm chiêu đáp ứng lời thỉnh cầu Đứng ra chủ trì đại sự Nếu được như vậy Nội trong 2 tháng chư vị đều sẽ nhận được tin tức Thời gian lúc này đúng là quý như vàng thành chư vị thượng lộ trọ Quần hào nhất tề thi lễ Với huyền hoàng giáo chủ mà đi Chỉ còn lại hơn 10 người Gồm thần phán Trần Hải Vương Phi Dương Độc nhãn lão nhân Và phụ tử hạ hầu trưởng phong Huyền Hoàng giáo chủ nhìn độc nhãn lao nhân hỏi ngay Lão tiên bối thấy thế nào? Độc nhãn lao nhân bị hỏi bất ngờ thì ngẩn ra và đáp Giáo chủ muốn hỏi điều gì? Huyền Hoàng giáo chủ nói Lão tiên bối thích sống cô độc hoàn toàn Không biết có chịu quan tâm đến vụ này hay không? Độc nhãn lao nhân trầm tư hồi lâu đáp ngay Lão Hủ chẳng còn sống được bao lâu nữa Đối với mọi chuyện thị phi trong giang hồ sớm đã không mạng Chỉ vì đã nhận di thác mới cố sống đến ngày nay Nếu giáo chủ chịu tha cho Lão Hủ thì tốt quá Huyền Hoàng giáo chủ nói Tâm ý của Lão Tiền Bối bồn tòa vốn không miễn cưỡng Nhưng vụ này quá trọng đại Dù chúng ta không động đến công tôn Ngọc Sương Nàng ta cũng quyết không bỏ qua cho chúng ta Lão tuyển bối cũng chẳng thể không quan tâm đến sự tồn tại của huyền hoang giáo. Độc nhãn lão nhân nói. Giáo chủ tài năng xuất trống mới ra quân lần đầu đã thu phục được lòng tin của quân hảo. Sức lực của một mình lão phu phòng có ích gì cho đại sự của võ lầm. Trần Hải đang ngồi vận khí điều tức. Trần Mở to mắt đứng dậy và nói. Ngụy tái cường. Độc nhãn lão nhân giật mình gần giọng hỏi ngay Ai là ngụy tái cưỡng? Trần Hải cười ha hả đáp ngay Ha ha ha không có tật sao giật mình Nguyễn Huynh đừng có giấu nữa đi Độc nhãn lão nhân ngây người thở dài và nói Hây, Phải lão phu chính là ngụy tái cưỡng Trần Hải vừa cười vừa xài bước tiến lại nói ngay Năm xưa võ lâm đưa tin ngụy Huynh qua đời Trần mẫu này không tin Mạng của Ngụy Huynh lớn lắm Chỉ e sẽ chết sau Trần mẫu này Ngụy Tái Cường dầu dĩ và nói Nguyễn Tái Cường này đã chết từ ngày ấy Chỉ còn cái xác này thôi Trần Hải cười và nói Nguyễn Huynh còn chán kiện lắm mà Ngụy Huynh tuy mất một mắt Nhưng hình mạo thần thái vẫn như cũ Trần Mỗ vừa gặp đã nhận ra ngay. Ngụy Tái Cường chớp chớp mắt, sắc mặt đau khổ bi thương, chậm rãi và nói: "Đã bao năm nay lão hủ xa lánh phong trần, đoạn tuyệt với Cố hữu, không ngờ mấy chục năm sau Trần huynh vẫn còn nhận ra lão hủ này." Trần Hải cười và nói: "Ngụy huynh tuy xa lánh phong trần, không lai vãng với bằng hữu ngày trước, nhưng đại danh của Ngụy huynh thời gian vừa qua Vẫn luôn luôn xuất hiện trên chốn giang hộ Ngụy Tái Cường gật đầu đáp ngay Điều này Lão Hủ có biết Trần Hải nói Trần Mẫu từng bỏ công mấy tháng xác minh việc đó Ngụy Tái Cường hỏi Vậy Trần Huynh có tìm ra kẻ mạo danh Lão Hủ này không? Trần Hải đáp ngay Không, người ấy võ công cao cường, xuất quỷ nhập thần Có lần Trần Mỗ đuổi theo hắn gần một đêm, mới đấu với hắn một trưởng, hắn đã chạy thoát mất. Thú thật với Ngụy Huỳnh, lúc ấy đệ vẫn nghĩ người đó chính là Ngụy Huynh nên mới không truy xét thêm. ngụy Tái Cường cao mày và nói Đáng tiếc, thời gian gần đây Lão Hủ phải lo yếu sự nên chưa thể truy xét kẻ giả danh Lão Hủ đây. Trần Hải mỉm cười và nói Ngụy huynh xưa nay hành sự vô cùng cẩn mật Luôn luôn tiên đoán các đại sự phát sinh trong giang hộ Dự ngôn lời lời đều đúng Ngụy Tái Cường nghiêm nghị nói ngay Lão Hủ nói nghiêm chỉnh rằng Đó là quyết không phải là dự ngôn của Lão Hủ Trần Hải ngỡ ra hỏi ngay Vậy người đó quả thật không phải là ngụy huynh hay sao? Ngụy Tái Cường đáp Không phải Lão Hủ Trần Hải ngạc nhiên Thế thì kỳ quái Ngoại trừ Ngụy Huynh Còn ai có thể đủ sức giáo một trưởng Khiến Trần Mỗ này phải thoái lui hai bước Huyền Hoàng giáo chủ nói ngay Bổn toa biết người ấy là ai Trần Hải hỏi Ai vậy Huyền Hoàng giáo chủ đáp Công Tôn Ngọc Sương Trần Hải nói Công Tôn Ngọc Sương sao Đúng rồi, nhất định là nàng ta. Đưa mắt chăm chú nhìn Ngụy Tái Cường và nói. Lúc ấy đại cứ ngỡ rằng đó chính là Ngụy huynh, bèn gọi tên Ngụy huynh mấy lần, nhưng người ấy cứ cắm đầu lao đi. Ánh mắt của Ngụy Thái Cường lóe lên, lão định nói lại thôi. Huyền Hoàng giáo chủ nói. Kẻ đó mạo xương uy danh của Ngụy lão anh hùng nhằm đạt mục đích của hắn. Đã thế, mỗi lần hắn tung ra dự ngôn lại đều linh nghiệm dị thường Thì trừ công tôn Ngọc Sương chẳng ai có thể được năng lực như vậy đâu Trần Hải nói Nhất đại tân nhân thắng cựu nhân, võ công, tài trí của công tôn Ngọc Sương thực cao hơn chúng lão phụ Đối phó với nàng ta chỉ có một mình giáo chủ Nhưng mong giáo chủ hãy chủ trì đại cục này Huyền Hoàng giáo chủ nói Trần Đại Hiệp danh vọng lẫy lừng Người người kính phục đúng lý nên chủ chỉ Trần Hải xua tay lia lia và nói Đấu trí vận mưu sai một ly đi một dặm Nếu giáo chủ chịu làm minh chủ Lão Hủ quyết đem toàn lực tương trợ Hạ Hầu Trường Phong nói Trần Đại Hiệp nói đúng lắm Giáo chủ cũng đừng khiêm nhường nữa đi Huyền Hoàng giáo chủ trầm tư một hồi rồi nói Nếu chúng ta có thể tìm được vương thiếu hiệp thì Bỗng một thiếu niên tuấn Mỹ y phục màu xanh bước vào trong thất nhanh như gió Huyền hoàng giáo chủ vừa nhìn thì tim giật thót lên kêu lên lạc giọng Lãnh được một tiếng đã mím môi lại Những người có mặt hầu như đều biết người vừa vào chính là lãnh như băng Hạ hầu cương vội chạy tới nắm tay lãnh như băng và nói Lãnh huynh mạnh giỏi đó chứ Lãnh như bằng đáp ngay Đa tà hạ hầu huynh đều vẫn khỏe Hạ hầu cương hỏi Vừa rồi lãnh huynh có dự hội hay không Lãnh như bằng đáp Có để đã thấy rõ mọi diễn biến của đại hội này Huyền hoàng giáo chủ vội hỏi xen vào Có phải lãnh huynh ở bên cạnh người họ vượng Lãnh như băng ngớ ra Đáp ngay Đúng thế vương Huyền hoàng giáo chủ hống hắng ho Ngắt lời lãnh như bằng Người họ vương ấy là nam hay nữ Chỉ nghe một chàng cười khanh khách và nói Giáo chủ quan tâm đến tại hạ như vậy Không hiểu là có ý gì đây Quần hào nhìn ra Chỉ thấy một thanh y thiếu niên Đội chiếc mũ nhỏ Đang được một thư đồng thanh tú dìu tay thong thả đi vào Huyền hoàng giáo chủ vội ra nganh đón và nói. Mọi người đều được vương... Ngừng một chút, đoạn tiếp lời. Không biết gọi các hạ là huynh đài hay là cô nương cho đậy. Thanh y nhân đáp. Tùy cao hứng của giáo chủ. Huyền hoàng giáo chủ nói. Mọi người đều được vương công tử cứu giúp, thoát khỏi kiếp nạn này, thầy đều cảm kích vô cùng. Thanh y nhân cười và đáp. Đó là nhờ đại phúc đại mệnh của các vị thôi Nên mới không bị phơi thay trốn này Huyền Hoàng giáo chủ nói ngay Nhất định là vương công tử đã giữ tính đâu vào đó Mới có thể khống chế thành công công tôn Ngọc Sương Thanh y nhân cười và đắp Tại hạ không thích được suy tôn Tại hạ nhờ may mà thủ thắng Công tôn Ngọc Sương chưa cam chịu thất bại đâu Nàng ta quá ngông cuồng kiêu ngạo Xa chân lỡ bước mà thua Nhìn lãnh như băng, nói tiếp Kế thực các vị nên cảm tạ vị huynh đài này Nếu không có chàng ẩn thân ngầm cứu giúp Chỉ các vị đã bị tận diệt cả rồi Trần Hải cười lên ha hả, nói ngay Ha ha ha ha, hổ phụ vô khuyển tử Hài nhi, người vừa ra giang hồ đã làm được một đại sự oanh liệt như thế Đủ an ủi vong linh lãnh tồn nơi Lão chợt cảm thấy lỡ miệng, vội ngừng bật Chỉ thấy Lãnh Như Băng rất là cảm động Thong thả đáp ngay Vãn bối chẳng qua thụ mệnh hành sự Há dám nhận công Trần Hải hỏi Thụ mệnh của ai Lãnh Như Băng nhìn Thanh Y Nhân Đáp ngay Của Vương Cô Nượng Thanh Y Nhân cười và nói Khá khen Cuối cùng Lãnh Huynh lại tố cáo tại hạ Huyền Hoàng giáo chủ nói Dù lãnh huynh không nói ra Mọi người đều biết cả rồi Vương cô nương là ân nhân cứu mạng của quân hào Là nữ nhận Thành y nhân liền nói Nếu tại hạ không thừa nhận Hẳn các vị còn bán tín bán nghị Giáo chủ vẫn cứ tưởng tại hạ là nam nhi hán tử Đoạn nhìn Trần Hải và nói Trần Đại Hiệp Rắn không đầu vô ích Chìm không cánh hết bày Thời gian 3 tháng thấm thoát qua màu Muốn đối phó với mai hoa chủ nhân Tất phải cử ra minh chủ có quyền thống lĩnh hợp lực mới được Huyền Hoàng giáo chủ công tay và nói Nếu vương cô nương đáp ứng chủ trì đại sự thì không còn gì bằng Thanh y nhân cười đáp ngay Ta dù có muốn cũng không thể làm Trần Hải nói Vương cô nương đừng quá khiêm nhợ Thanh y nhân lắc đầu và nói Ta nói lời đều thật, nếu Trần Đại Hiệp chưa tin cứ hỏi chàng thì biết. Huyền Hoàng giáo chủ chợt cảm thấy tim giật thót, đã biết vẫn còn hỏi. Chàng là ai vậy? Thanh Y Nhân đáp ngay. Là lãnh như băng, cô nương khỏi lo để ý đến ta, hãy lo đối phó với Công tôn Ngọc Sương thì hơn. Lãnh Như Băng cảm thấy nóng bừng cả mặt, nói rằng: "Vương cô nương nói không sại." Vương cô nương có thể năng quá hư nhợp, chẳng thể đảm đương công việc này. Thành y nhân nói tiếp. Luận về danh vọng nên để Trần Hải làm minh chủ. Trần Hải nói. Lão hủ tài không bằng người, thực khó đương đại nhiệm. Thành y nhân nói. Trần đại hiệp biết rõ mình hơn. Ngừng một chút, mỉm cười tiếp lời. Nếu nói đến tài trí nên chọn huyền hoàng giáo chủ. Huyền hoàng giáo chủ tuy đang mang mạng che mặt Nhưng mấy lời ban nãy của thanh y nhân bóng gió nói trúng tâm tình sâu kín của nàng Người ngoài không nhìn thấy về mặt của nàng ra sao Chỉ thấy nàng cúi đầu tựa hồ không nghe rõ lời tiến cử của thanh y nhân Trần Hải liên nói Nếu vương cô nương kiên quyết không nhận làm minh chủ Thì huyền hoàng giáo chủ chẳng thể khước từ sự tiến cử của quân hảo Thanh y nhân nói Vấn đề là làm sao có thể khiến anh hùng thiên hạ tin phục cho đầy. Trần Hải đáp ngay. Lão Hủ nguyện tân lực tương trợ trò. Thanh Y Nhân nói. Trần Đại Hiệp tuy danh tiếng lấy lừng một thời, nhưng chỉ e người của các chính phái đại môn phái không chịu nghe lời thuyết phục của các hạ đầu. Nếu chính đại môn phái võ Lâm không chịu hợp lực xuất thủ, thì dù các hạ giúp toàn tâm toàn lực cũng khó đối phó nổi với công tôn Ngọc Sượng. Trần Hải nói Thiếu lâm tự đã có giới tham đại sư về bầm báo với phương trượng trưởng môn Hàn lão phương trượng không thể không tham gia Thành y nhân trầm ngâm một chút cười hỏi Tại hạ có một thỉnh cầu không biết chư vị có chịu đáp ứng hay không Trần Hải đáp ngay Thỉnh cô nương cứ cho biết nếu mọi người có đủ khả năng quyết xin tuân lệnh Thành y nhân nói Tại hạ muốn bàn riêng một chuyện với huyền hoàng giáo chủ, thành chư vị tạm lùi ra cả bên ngoài. Trần Hải nghĩ một chút, đoạn quay người bước ra. ngụy Tái Cường, Hạ Hầu Trường Phong và những người còn lại đều theo gót Trần Hải. Lãnh như băng chính đang định cất bước, thì Thanh Y Nhân ngăn lại, mỉm cười và nói Huỳnh cần ở lại đây. Thấy quần hào đã đi ra ngoài cả, Thanh Y Nhân tới bên huyền hoàng giáo chủ, nói rằng Sao cô nương không gỡ mạng che mặt ra đi? Huyền hoàng giáo chủ từ từ gỡ mạng, để lộ dung mạo mỹ lệ tuyệt thế vô song. Thanh y nhân ngắm nghĩa một hồi, cười và nói. Rất là mỹ lệ, không thua gì công tôn Ngọc Sương. Nàng ta thua giáo chủ vài phần đoan trang thanh tịnh, hơn giáo chủ vài phần sắc xảo quyến rũ. Chỉ e trong tình trường, giáo chủ khó định nổi với công tôn Ngọc Sương. Huyền hoàng giáo chủ nói Xem chừng vương cô nương không hơn tuổi bồn tỏa Sao khẩu khí lại giả dặn quá như vậy đây Thành y nhân cười và nói Tại hạ đã học qua thuật xem tướng Tất phải lão luyện hơn giáo chủ Đoạn nghiêm trang tiếp lời Sao cô nương tưởng ta đùa dẫn với cô nương sao Huyền hoàng giáo chủ đáp Bình phẩm nhan sắc thế này thế nọ Chẳng lẽ là là chuyện nghiêm túc đấy Thanh y nhân nói ha Miệng lưỡi sắc xảo kẻ cũng đủ khả năng khẩu chiến với công tôn Ngọc Sương đây Huyền Hoàng giáo chủ nói Nếu cô nương có tâm vì thế trự hại Thì lẽ ra không nên thả hồ về rừng Để cho công tôn Ngọc Sương thoát đi Nếu cô nương có lòng nhân tử Thì nên nhận làm minh chủ thống lĩnh quần hào Mà quyết một trận thắng bại với công tôn Ngọc Sương Thành y nhân nói Giáo chủ đã nói xong chưa Huyền hoàng giáo chủ đáp Xong rồi hiện tài hạ muốn nghe cao kiến Thành y nhân nghiêm mặt nói ngay Ta chỉ tình cờ bắt gặp vụ này Nếu hiệp đầu ta thắng công tôn Ngọc Sương Thì cũng chỉ có thể nói là cơ may hơn nàng ta Ta thắng nhờ cơ may nàng ta bại vì ủi khúc thổi Huyền hoàng giáo chủ đáp ngay Nói vậy người nghe khó tin. Cô nương thắng công tôn Ngọc Xương không hoàn toàn nhờ vào mưu trí, mà còn một nửa nhờ vào võ cộng. Thanh Y Nhân nói, phải nói thêm điều này với giáo chủ, dù giáo chủ tin hay không. Nếu không phải công tôn Ngọc Xương quá thông minh thì ta sớm đã bỏ mạng bởi nàng ta. Huyền Hoàng giáo chủ hỏi ngay, giải thích lời này thế nào đây, bồn tòa càng nghe càng hồ độ. Thanh Y Nhân cười và nói Nói ra thì rất là đơn giản Nàng ta bị ta dọa mấy câu mà run sợ Không dám xuất thổ Giáo chủ minh bạch hay trợ Huyền Hoàng giáo chủ nói Cô nương muốn bổn tòa bỏ mạng che mặt ra Chỉ để bình phẩm nhan sắc thôi sao Thanh Y Nhân đáp Nói vào chính đề rồi đó Giáo chủ rất ít cơ hội để thắng công tôn Ngọc Sượng Huyền Hoàng giáo chủ tiếp lời Đúng vậy Chính vì thế cô nương cố ý đề cử bồn tòa Làm minh chủ để bồn tòa bị bại dưới tay công tôn Ngọc Sương Còn cô nương thì tọa sơn quan hổ đấu Mà cười cho thích trí có đúng không Thanh y nhân nói ngay Việc liên quan đến kiếp vận của võ lâm thiên hạ Đến sinh mạng của hàng vạn người Há có thể đem ra đùa cận Ngừng một chút Quay nhìn sang lãnh như băng và nói Do đó Giáo chủ phải chủ mưu tính kế Sớm đề phòng từ trước đị Huyền Hoàng giáo chủ trầm ngâm một hồi Đồn nhân cúi mình thi lễ và nói Mong cô nương chỉ điểm trọ Thanh y nhân nói với Lãnh Như Băng Phiền Lãnh Huynh ra canh trần Không cho ai lại gần ba trượng có thể nghe lén Lãnh Như Băng y lời bước ra ngoài Thanh y nhân ngồi xuống hỏi ngay Giáo chủ quen biết lạnh như băng chứ. Huyền Hoàng giáo chủ chậm rãi ngồi xuống và đáp. Dường như cô nương rất quan tâm tới chàng thi phải. Thanh y nhân cau mày nói ngay. Chàng đã cứu ta, ta nên báo đáp bằng cách cứu chàng dương danh trong giang hồ. Huyền Hoàng giáo chủ nói: "Thế ra là vậy." Thanh y nhân cười đáp ngay: "Ta là Vương Tích Hương, còn cô nương Huyền Hoàng giáo chủ đắc Ta là Vương Thông Huệ Vương Tích Hương nói Hoàng Sơn Thế Gia Vương Cô Nương phải không? Ta đã sớm nghĩ cô nương không phải là Huyền Hoàng giáo chủ thật sự Vương Thông Huệ nói Huyền Hoàng giáo chủ kia đã không may tạ thế Vị đó đã chỉ định bổn tòa tiếp nhiệm Bổn tòa không nỡ khước từ di chúc của vị đó Cũng không muốn Huyền Hoàng giáo trở thành một tổ chức đầu độc võ lầm Nên đã đáp ứng làm giáo chủ. Vương Tích Hương nói. Vậy thì được. Nếu ta là cô nương ta cũng không khước tử. Nhận chức vị giáo chủ sẽ giúp cho cô nương không ít. Nhưng nếu chỉ dựa vào thực lực của huyền hoang giáo. Thì chưa thể đối phó với lực lượng khủng bố của công tôn Ngọc Xương cho đậu Vương Thông Huệ nói. Điều đó bồn toa biết. Nhưng nếu được cô nương tương trợ thì sẽ khác hẳn. Vương Tích Hương nói. Dường như giáo chủ nghĩ rất sáng suốt, biết rằng ta nhất định sẽ tương trợ sao. Đoạn cười tiếp lời. Vậy là cuối cùng ta đã bị giáo chủ đoán ra tâm trạng. Vương thông huệ thầm biết sắp bước vào chính đề, liền chăm chú lắng nghe. Vương tích hương thở dài nhẹ nhẹ và nói. Giáo chủ chuẩn bị đối phó thế nào với công tôn Ngọc Sượng? Vương thông huệ đáp. Điều này bổn tòa chưa suy tính kỹ Vương Tích Hương nói Nhưng công tôn Ngọc Xương thì đã sắp đặt xong đại kế hãm hại võ lầm Vương Thông Huệ nói Nàng ta chống gióng cờ mở Tưởng vừa rồi đắc thắng Không ngờ lại bại Thiết nghĩ sẽ thay đổi toàn bộ miếu kế đã sắp đặt thôi Vương Tích Hương nói Trong 3 tháng tới Thời gian đủ để công tôn Ngọc Xương chỉnh đốn lại lực lượng Ta cho rằng nàng ta sẽ tái phát động một cuộc khủng bố gây gấm Làm chấn động võ lầm Nếu giáo chủ muốn ngăn cản nàng ta Thì cần biết trước hướng hành động của nàng ta Vương Thông Huệ hỏi Bồn tòa chưa nghĩ ra cách làm thế nào để biết trước hành động của công tôn Ngọc Sượng Vương Tích Hương cười và nói Nếu giáo chủ chịu hy sinh để lãnh như băng một mình mạo hiểm Thì ta có biện pháp để chàng thâm nhập vào mai hoa môn hạ Vương thông huệ ngợ ngùng và nói Vương cô nương không nên diễu cợt bổn tòa Thực ra bổn tòa với lãnh như băng cũng chỉ mới gặp nhau đôi lần Chàng thân với giao huynh nhiều hơn Vương tích hương cười đáp ngay Nếu giáo chủ quả thực thích chàng thì chúng ta sẽ biến giả thành thật Nếu giáo chủ quả thực thích chàng thì chúng ta sẽ biến giả thành thật Nếu giáo chủ không thích chàng thì cũng phải làm như một đôi bên có thâm tình tựa biển. Vương Thông Huệ hỏi Bổn tòa nghĩ không ra điều đó có liên quan gì tới công tôn Ngọc Xương Vương Tích Hương nói Công tôn Ngọc Xương tối hiếu thắng Hai chúng ta thân mật với lãnh như băng Tất sẽ dẫn dụ nàng ta vào trọng Vương Thông Huệ hỏi ngay Tại sao vậy Vương Tích Hương đáp Công tôn Ngọc Xương vô cùng hiếu thắng Tất sẽ bắt cóc lãnh như bằng Nàng ta vì tất đã thích chàng mà là để ta và giáo chủ phải đau đớn khổ sợ. Vương Thông Huệ cười nói. Tự cổ trí kim không ít người đã dùng Mỹ nhân kế chứ chưa nghe đến Mỹ nam kế bao giờ. Vương Tích Hương cũng cười. Nếu giáo chủ nghĩ rằng sau khi bắt cóc lãnh như băng nàng ta sẽ tận hưởng khoái lạc thì lầm tọ. Vương Thông Huệ hỏi ngay. Vì sao? Vương Tích Hương đáp Người tập luyện nhiếp tâm thuật của phái du già Thì trước hết phải luyện cho mình thành một người lạnh lùng như băng giá Tấm thân tuyệt mỹ, diện mạo tươi như hoa kia Chỉ để cho mình tự thưởng thức mà thôi Nàng e thẹn cúi đầu nói nhỏ Nghĩa là nàng ta sẽ phải vĩnh viễn giữ gìn thân thể Không cho nam nhân động tới Nếu không, nhiếp tâm thuật sẽ mất linh nghiệp Vương Thông Huệ nói Sao cô nương biết rõ chuyện ấy thế? Vương Tích Hương cười và đáp Thì phỏng đoán như vậy thôi chứ chưa tập luyện Nếu công tôn Ngọc Sương không thích lãnh như băng cũng không sao Nếu công tôn Ngọc Sương thực sự luyến ái chàng Thì nàng ta sẽ phải gánh lấy hậu quả cực kỳ nặng nề Vương Thông Huệ nói Bổn tòa vẫn chưa minh bạch cho lắm Vương Tích Hương đáp ngay Thuộc hạ của công tôn Ngọc Sương quên mình vì nàng ta Ai nấy đều bị nhiếp tâm thuật của nàng ta khống chế Mà làm theo hiệu lệnh Nếu nhiếp tâm thuật mất đi linh nghiệm Thì những thuộc hạ bị công tôn Ngọc Sương khống chế Sẽ tự nhiên giải thẻ Nàng ta cân nhắc thiệt hơn Hẳn sẽ không dám mạo hiểm Vương Thông Huệ nói Điều đó có liên quan đến lãnh như băng thế nào Vương Tích Hương nói Tình càng thâm hận càng sâu Nếu công tôn Ngọc Sương luyến ái lãnh như bằng Xong lại không thể hiến thân cho chàng Tất sẽ biến lòng luyến ái thành nỗi oán hận Tí mọi cách để hành hạ chàng Vương Thông Huệ gật đầu và nói Điều này không sai Vương Tích Hương nói Do đó ta mới hỏi giáo chủ có chịu để cho chàng dẫn thân vào chốn hung hiểm hay không Vương Thông Huệ trầm tư một hồi hỏi ngay Tại sao hỏi bồn tòa mà không thử hỏi chính chàng? Vương Tích Hương cười và nói Giáo chủ phải đáp ứng rằng có luyến ái chàng mới được Nếu giáo chủ vừa thấy chàng đã khó chịu, bực bội Thì sắm vai không nổi Vương Thông Huệ cười, hỏi ngay Còn cô nượng Vương Tích Hương đáp ngay Chàng đã biết ta chỉ còn sống được có 3 tháng Muốn ta sắm vai tình nhân của chàng cũng không sọc Vương Thông Huệ tuy sớm có tình ý với Lãnh Như Băng Nhưng lúc này chuyện này phải thủ thực với một người khác Thì thật khó hé răng Vương Tích Hương nói Ta vì giáo chủ mà nghĩ ra kế này Nghe hay không tùy giáo chủ Đừng cho rằng ta tùy tiện nói cho vui miệng Đoạn đứng dậy đi ra ngoài Vương Thông Huệ nói “Có nương đừng có đi vội Chúng ta hãy bàn kỹ một chút đã Vương Tích Hương ngoảnh đầu lại, thông thả và nói Nếu giáo chủ chịu nghe lời ta thì chúng ta mới bàn tiếp Nếu không nghe thì khỏi cần Vương Thông Huệ nói Thôi được, bổn toa đáp ứng với cô nương Cô nương hãy ra hỏi lãnh như bằng Nếu chàng không đáp ứng, chẳng hóa ra cô nương uổng phí cả tâm cỡ Vương Tích Hương nhớ mày, đáp ngay Không sai Vương Lãnh như băng dường như đã có tâm sự trầm trọng Lãnh đạm và kín đáo Hoàn toàn không hợp với tuổi của chàng Vương thông huệ hỏi có Nương định nói thế nào với chàng ta Vương tích hương đáp Thượng sách là giáo chủ có thể trăng lưới tình Để chàng mắc vào trong đó Vương thông huệ nói Chàng lúc nào cũng lầm lì, lạnh nhạt Bổn tòa thật không mấy tin vào kết quả này Vương Tích Hương nói Vậy chúng ta dùng trung sách thôi Vương Thông Huệ hỏi ngay Trung sách là thế nào? Vương Tích Hương đáp cớ thật mà nói cho chàng biết kế hoạch của chúng ta Bảo là chỉ đóng giả mà thôi Vương Thông Huệ hỏi ngay Có trung sách ắt có hạ sách Dám hỏi hạ sách là cái gì? Vương Tích Hương đáp Hạ sách thì quá đơn giản. Ta sẽ truyền cho giáo chủ một thứ võ công kỳ dị có thể buộc chàng phải tuân theo lệnh của giáo chủ. Vương Thông Huệ lắc đầu. Hạ sách quá dễ, thượng sách quá khó. Chúng ta dùng trung sách thì hận. Vương Tích Hương nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngừng một chút, đoạn cười nói tiếp. Ta ra gọi chàng vào nhé. Vương Thông Huệ nói. Hãy khoan, bồn tòa phải tránh đi đã. Vương tích hương nói. Vậy phiền giáo chủ ra canh trận. Vương thông huệ mang mạng che mặt bước ra. Vương tích hương vẫy vẫy tay gọi. Thỉnh lãnh huynh vào đây. Lãnh như băng cung tay và hỏi. Vương cô nương có gì chỉ giáo? Vương tích hương nói. Mội sắp chết rồi mà huynh cứ khách khí mãi với muội như vậy hay sao? Lãnh như băng trầm tư một hồi, đam ngay. Vương cô nương vì muốn cứu giúp võ lâm khỏi kiếp nạn mà không tiếc thời gian ít ỏi còn được sống. Làm sao tại hạ dám thất kính? Vương tích hương cười. Hiện tại cô vương tích hương này khống chế công tôn Ngọc Sương. Sau khi muội chết đi, nàng ta nhất định sẽ gây đại họa cho võ lâm. Bây giờ biết làm sao đây? Lãnh như băng đáp. Việc đó tại hạ tự biết lực bất tòng tâm, biết làm gì cho được. Vương tích hương nói. Nếu huynh có thể giải trừ đại họa ấy, thì huynh có chịu tận tâm, tận lực hay không? Lãnh như băng đáp. Tại hạ sẽ dốc hết tâm lực, có chết cũng cam lòng. Vương tích hương mỉm cười, hỏi tiếp. Võ công của huynh không định nổi công tôn Ngọc Sượng, mưu trí cũng không sánh kịp nàng tạ, phải làm thế nào để thủ thắng? Lãnh như băng đáp, điều đó xin nhờ cô nương chỉ điểm cho. Vương tích hương cười và nói, chỉ e huynh không chịu nghe lời muội mà thôi. Lãnh như băng nói, chỉ cần việc đó có ích cho anh hùng thiên hạ, thế dù thịt nát xương tan cũng không tiếc đậu. Vương Tích Hương nói Lãnh như bằng huynh phải suy nghĩ cho kỹ đị Đại trưởng phu một lời nặng tựa Thái Sơn Há phải chuyện nói cho vui miệng